Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Không biết sao cái cơ thể con không dút nhích được nữa. Và từ phía cầu thang con thấy có một cái bóng đen xì đi từ dưới nhà mà đi lên lầu một Khi nó đi đến gần chỗ con nằm thì nó dừng lại. Còn mới cố gắng ngước mắt lên để nhìn mặt nó là ai. Nhưng mà không thể nhìn lên được. Rồi nó đi vào phòng đứa con trai Úc. Tới đây thì con bắt đầu lẩm nhẩm con đọc kinh trong miệng rồi. Chưa đầy một phút sau thì con nhúc nhích được ngón tay. Rồi con mới dùng hết sức bật dậy. Con chạy thẳng vô phòng xem nó đâu rồi. Nhưng mà con không thấy ai trong đó hết. Lúc đó thì con khẳng định là mình đã gặp ma rồi. Xong con mới chạy lên kêu ba dậy để đi ăn cơm. Tại vì lúc con mà tỉnh dậy đó thì trong nhà cũng bắt đầu có điện lại. Trong khi hai cha con ăn cơm, con kể cho ba con nghe cái sự việc Mà con vừa thấy. Ba con cũng có kể là. Cũng lúc 12 giờ. Ba con có nghe con kêu. Ba ơi. Nhưng mà. Con suy nghĩ thật sự lúc đó con ma kia nó đang đè con. Con đâu có kêu được đâu. Vậy thôi rồi hai cha con vào nhà. Chuẩn bị đồ để làm. Trước khi làm thì con cũng có khấn giái người khuất mặt khuất mài Những người đang hiện diện ở trong căn nhà này. Xin. Cho hai cha con tôi được làm việc suôn sẻ và xin đừng quấy phá hai cha con tôi nữa. Rồi tôi sẽ nói với chủ nhà làm mâm cơm cúng cho. Sau khi làm xong mọi việc và trước khi ra về, con có nói với chị giúp việc về sự việc con đã thấy. Và cũng nói chị là giúp cho con hãy cúng cơm cho họ. Có lẽ chắc họ đói nên cho em thấy để mà nói lại với chị. Còn chị tin hay không thì tùy chị. Còn đây là những câu chuyện ma mà chính con là người đã chứng kiến. Như con đã nói là sau cái lần mà con chết hụt ở Vũng Tàu cùng với bạn gái của con đó, thì con bắt đầu không có còn sợ ma như trước nữa. Nhưng có điều là con có được thêm một cái sự việc mà con không ngờ đến. Nó giống như là một cái giác quan. Con có thể cảm nhận được là có người âm hiện hữu hay không? Cái người bạn gái mà đã chết thục với con ở Dũng Tàu Nay đã là người vợ của con rồi Nhà vợ con ở bên Biên Hòa, Đồng Nai Tụi con sau khi quen nhau được 3 năm Lần đầu tiên cô ấy mới, mới cho con đi về nhà Có thể nói thời gian 3 năm mà cổ nhất định không cho về nhà Không cho đến nhà Con cũng không hiểu tại sao luôn Nhưng bây giờ cho về Thì hôm đó con nhớ trời mưa nhẹ thôi, con mới chở cô ấy đi về nhà. Nhà cô ấy ở trong cái hẻm nhỏ. Khi quẹo vào hẻm chạy xuống dốc, thì cô mới nói, đó, nhà em kìa anh. Thì ngay trước mặt con lúc đó là ba ngôi nhà. Con mới hỏi, là, là căn nào? Cô ấy không có chỉ vào ba cái ngôi nhà mà con thấy trước mặt, mà lại chỉ tay về phía ở dưới dốc. Thì trong cái cơn mưa nhẹ nhẹ con nhìn thấy cách khoảng 20 mét, có một ngôi nhà được dựng lên bằng đất sét mái nhà thì lột tôn và ngôi nhà chỉ dọn dạng khoảng mười hai mét vuông ngôi nhà thiệt là nhỏ vậy mà trong gia đình cô ấy có đến sáu người làm sao có thể sinh hoạt trong cái ngôi nhà chỉ có mười hai mét vuông như vậy được nhà cô ấy có ba mẹ với bốn người con ba người con gái và một em trai còn vợ con là con gái út bây giờ Con mới hiểu có lẽ vì vậy mà trong ba năm quen nhau, cổ không muốn con tới nhà của cổ. Bây giờ thì biết rồi. Cho nên hàng tuần con được xuống nhà chơi. Con xuống vào ngày thứ bảy, rồi Chú Nhật con lại về Sài Gòn. Nên ba mẹ cô ấy cho con được ngủ tại nhà. Cái nhà có chút xíu, đã đông, bây giờ còn nhét thêm con nữa. <cười> tối đến thì con ngủ chung giường với em trai út của vợ. Nhà vợ con nó nhỏ như vậy đó, và nó chỉ có một cái nhà tắm mà vì nhỏ quá cho nên không có làm toilet được ở trong. Muốn đi toilet phải đi ra ngoài, mà xung quanh nhà của ấy là cây cối, rồi sau cái vách tường đất sét mà con thường ngủ lại đó là một cái bụi tre rậm rạp. Con có cái triệu chứng hay đau bụng đêm mà nhà của ấy không có toilet. Nghe hot nhất tại đọc